các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm sao có thể đứng ngoài cửa mà nhìn vào được nữa? Thầy Pháp Độ quay lại mặt vào trong, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm tụng kinh theo thời gian trong sự run sợ. Khi bài khấn vừa xong, mọi người đứng lên thu dọn đồ lễ. Thầy Pháp Độ mở mắt, quay lại nhìn về phía cửa thì không thấy chàng trai đó nữa. Về đến chùa, thầy Pháp Độ cứ đi ra đi vào, ngật ngơ không nói năng gì. Thời gian thấy vậy, Cầu Thẩy vô và hỏi: "Con có chuyện gì hay sao mà sắc mặt như người mất hồn vậy?" Thẩy Pháp Độ ấp úng thừa: "Dạ thưa thầy, con con con thấy trong đám ma hồi chiều, con thấy gian ngắt lời, con thấy vong cổ người đã khuất đúng không nào?" Thẩy Pháp Độ tròn mắt hỏi: "Dạ, sao thầy biết? Không lẽ thầy cũng nhìn thấy ạ?" Thầy gian chỉ mỉm cười: "Ta gặp cái vong này từ hồi sáng cơ." Thầy Pháp Độ há hốc mồm ngạc nhiên, thầy rắc gầy mỉm rồi kêu thầy Pháp Độ ra bàn nước và nói chuyện. Thầy kể là giá hôm đó khi đang ngồi thiền tại gian chính thì nghe thấy có tiếng gọi từ đâu vọng lại. Thầy nhìn ra cửa thì thấy một thanh niên đang đứng lấp ló ngoài đó, thầy nói: "Có chuyện gì? Xin mời thí chủ vô đây, sao lại đứng thập tò ngoài đấy?" Người đó ấp úng vài sợ sệt nói: "Thưa thầy, con con không dám vào." vì ánh hào quang và sự oai nghiêm của Phật pháp quá lớn. Như hiểu ra điều gì, thầy san đứng dậy tiến ra cửa. Nếu đã là người của cõi khác, xin hỏi sao còn lanh quanh nơi đây? Phải chi có điều gì khuất tất. Người thanh niên kia thật tà đáp: "Dạ bẩm thầy, con con mới qua đời sáng nay, còn biết là thế nào, người nhà cũng mới qua đây thầy làm ma chay cúng kiến, con chỉ xin thầy khi làm xong, đừng yểm bùa trước cửa để con còn được về thăm người thân." Thầy gian đáp, "Phàm đã là người của cõi âm thì tại sao còn luẩn tiếc trần thế làm chi? Yểm bùa chẳng qua là tránh oan hồn về làm dữ thôi." Người thanh niên kia khẩn khoản chắp tay nói, con, "Con con con xin thầy, con không có ý quậy phá hay trêu chọc ai, chỉ là chưa đền đáp được gì cho cha mẹ cả, nay lại yếu mạn Chỉ xin thầy đừng ỉm bùa, thì con còn có thể về phụ hộ giúp đỡ cha mẹ con ăn nên làm ra." Thầy San nghe mũi lòng liền bảo với người nãy, "Thôi được, nếu thí chủ đã có thành tâm như vậy thì bản tăng xin hứa sẽ không ỉm bùa, nhưng mong thí chủ nhớ cho, nếu tạo ác nghiệp sẽ mãi mãi không được siêu thoát luân hồi." Mô Phật. Nghe được những lời đó, người kia khóc nức nở rồi quỳ xuống vài thời gian ba vái, sau đó dần tan biến vào không gian. Quả nhiên, chỉ hơn 10 phút sau, có mấy người khóc lóc chạy vào chùa, nhờ thầy sang làm lễ cầu siêu cho con trai họ vừa mới chết yểu. Đó chính là bố và mẹ và người nhà của thanh niên kia. Có thể nói, đó cũng chính là sự khởi đầu cho một loạt những chuyện bí hiểm sau này mà thầy pháp độ bắt gặp, trong đó có một câu chuyện thương tâm hơn cả. Cuối mùa đông năm 1990, thời tiết lạnh lạnh, dạo này thầy thương thấy có đứa bé gái tầm 9, 10 tuổi hay lang thang trong ngõ cả tối, cứ thần thơ chơi một mình. Thầy pháp độ thấy kỳ lạ bèn hỏi chuyện. Cô bé nói là không có nhà, không có cửa nên chẳng biết đi đâu về đâu. Nghe vậy, thầy thương lắm, hay cho con bé lộc kẹo, bánh và đồ ăn trong chùa, nhưng là ở chỗ là chỉ từ 8 giờ tối trở đi mới thấy cô bé đó, còn đến ban ngày thì không thấy đâu. Rồi bất thình lình một hôm, cầm tờ báo đọc, thầy Pháp độ bỗng giật mình, mồ hôi toát ra đầm đìa. Thầy đọc đến mục tin hình sự: "Công an tìm thấy xác một bé gái 10 tuổi chết đuối ở một bể nước được hơn 1 tháng." Mục tin tức có đề cả ảnh, và đó chính là cô bé hay lẩn quẩn đầu ngõ hơn 2 tuần nay. Vừa nhìn thấy bức ảnh, thấy vạt đổ bóng có cảm giác rần rợn, đặt tờ báo xuống. Thầy vừa sợ, nhưng xen lẫn một chút buồn bã và thương hại cho cô bé kia. Nguyên đêm hôm đó, thầy ngồi tụng kinh niệm Phật, cầu mong cho linh hồn cô bé mong được siêu thoát. Nhưng rồi thầy chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Thầy mơ thấy cô bé đó hiện ra, ngồi trước mặt thầy. Cô bé đó kể tên là Hoa, bố tên An, còn mẹ tên Minh. An và Minh là hai đôi vợ chồng trẻ. Họ cưới nhau năm 18 tuổi, bỏ ngang việc học hành tùy hai gia đình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net